Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tưởng thẳng song song chẳng bao giờ có thể tiện cận Không ai hiểu được mối tương quan kỳ lạ giữa họ là quan hệ gì Có bàn tay mạch là đồng sự Bách Nhưng mới chuyển sang bộ phận trinh xác đặt giả thiết rằng Có lẽ em Mai Thanh là lét Còn thằng Bách nhà mình là gây Nên mình thân thiết được với nhau theo kiểu ấy Chẳng có khối cặp như thế lấy nhau để che mắt thiên hạ Phải à Chị nàng tính như tôi nhìn thấy phụ nữ đẹp Là chỉ muốn Mạnh hấu gái Mỗi lần có cơ hội đứng gần Mai Thanh Là kiếm cớ tỉ vai chạm má những bận cắt cớ như vậy Mai Thanh giận giữ ra mặt Thậm chí có hôm cô đồng động nổi giận Nói gàn từng tiếng Anh mà còn tiếp tục như vậy Tôi sẽ làm đơn kiện anh vì tội quấy rối Chắc anh hiểu luật Sau lần ấy Mạnh sượng mặt chỉ càng nhận Tôi đùa ti chứ làm gì lớn chuyện thế Rồi đặc biệt dành cho Mai Thầy là Trần Á Đạt Ý nghĩ Ý rằng cô vừa giữ như Trần Tinh Vừa đích thực là giống đàn ông Nhờ bận Mai Thầy vẫn chọc bách giảng Trách gì ế dài Trần Lê Đức Vợ Anh cũng đùa vui và ngoạc lại Còn thân cô nữa Đã có anh nào để ý chưa Lo phận mình đi kéo đến bạo hành gia đình Cũng không có hân hành được hứa Chẳng cần tình nghỉ cũng nhận ra rằng mai thành không thích đàn ông cho dù của quyến rũ hơn nhiều người phụ nữ anh từng gặp bà cũng dịu dàng đáng yêu không kẹp trong anh quan tâm đến cô sâu sắc như người anh trai hơn là bận rỗn việc điều tra về giới tính của cô nói em nghe xem cô ấy như thế nào mày thành nhau mát nhìn B tình quái anh cũng mới quen thôi cách ngập ngừ trong ngợ nhiều sáng kia Mày mới khích bác anh Cái tuổi đàn ông chưa yêu bao giờ Vừa mới thích con nhà người ta Đã cứ làm như sắp được Đính ước đến nơi Khờ khảo quá Bạch nông này hết cả mặt Còn ông thì sao Vừa nhìn thấy đàn bà con gái là cứ làm như Chúng chuẩn bị xếp hàng Dưới chân giường của ông không bằng Mày lại nhắc đến con chàng Adam chứ gì Tao chưa bao giờ có sở thích Với gu đàn bà mà giống đàn ông Ta chỉ đùa thôi mà nó đã dọa kiệt Ông đừng có đụng đến mái Thanh Bách sừng cổ lên Những người có mặt lúc ấy ồn ào cả lên can ngăn Giang nhăn mặt cất giọng thẻ thẻ Có phải ông bị trù ru với gia các lượng nhập hồn không đấy Lúc nào anh cũng làm chúng tôi đau hết cả đầu Sống chưa đủ khổ hay sao mà còn vui thú cãi nhau Năm nay trượt giá còn đang chưa biết lương có đủ đưa vợ đi chợ hay không đấy Nói đến thế Hai bị theo ta im thích Mặc dù mặt mũi Còn chưa hết đỏ lực Vì tức Giờ đến câu chuyện Chảnh trẻ không vui ấy Bách giản mình Không dám kể thêm Bất cứ câu gì Về Mỹ Lâm nữa Anh càng không dám Thú nhận rằng Sáng nay Anh đến đón Mai Thanh Muộn Chẳng phải vì bận Việc quốc gia đại sự gì Chỉ với anh Mạnh bảo mời cô bạn gái Quen uống cà phê Sáng thêm một lúc Anh hẹn đón Mai Thanh Lúc 8 giờ Thế như lời dặn của cô khởi hành như mát Nhưng 8 giờ 5 phút anh vẫn còn ngồi ngẩn tỏ tê Nghe Mì lâm kể chuyện với đôi thỏ mới mua Anh lắng nghe những thứ giàu ưa thích Của họ bằng đôi mắt say xưa Và anh chăm chú Muốn được biết về những bệnh nan y của thỏ Với vẻ mê mật Cho đến tận lúc Mỹ Lâm đứng lên chào tạm biệt Và hẹn gặp anh sáng mai Trên đường chạy Bách mấy cuốn cuồng chạy thẳng về nhà Với vận tốc còn hơn cả vận động viên chuyên nghiệp Anh vội vã thay quần áo Rồi phóng thẳng đến chỗ mai thanh Trên đường đi có vi phạm luật Rẽ phải Khi đang còn đèn đỏ hai lần Bụng chỉ lâu anh ấy nhớ bị tóm Thì đã buồn lại càng thêm chậm Không có gì đâu Bách Khẽ nói Bao giờ có thì chắc chắn anh sẽ kể cho em nghe Bây giờ mọi sự vẫn chưa đâu vào đâu cả Ừ thì thôi vậy Em đặt cục cạnh xếp hàng Chờ đợi nghe anh kể Về cô bạn bí mật ấy đầu tiên nhé Tất nhiên rồi Chuyện gì anh cũng sẽ kể cho em biết đầu tiên mà Vâng Em sắp sửa Hết gìn ưu tiên rồi Khi nào anh có bạn gái Thế nào em gái anh cũng bị ra rìa Lui xuống hàng thứ Mai Thanh vừa giận rồi Bách bạt cười Trong chuyện án taxi hoa xe lần này Mai Thanh làm phó ban phụ trách anh và tôi đẹp Suốt hơn tháng trời Mỗi lần cần hội ý và phân công nhiệm vụ Mai Thanh đều cố gắng Tìm thử ngữ đi diễn đạt chỗ ý nhỉ anh xem việc ấy mình có hợp lý không Tại vì anh chịu trách nhiệm làm được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net